Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà mình ngu muội không biết gì Sau đen nghe được Lại tưởng Thạch An đã khám phá Đã khám phá ra mọi chuyện Mụ càng quýnh lên Cậu cậu đã tìm được xác cô ấy tôi, tôi, tôi xin tạ tội tôi xin Mụ ta bất ngờ Sụp xuống lại Thạch An Khiến những người chung quanh ngơ ngác Chẳng hiểu chuyện gì Thạch An để cho mụ ta lại Đến một lúc anh ta buộc đứng lên mà nói Chị đi với tôi Thạch An lôi mụ ta ra ngoài Hướng về phía nhà mình Sáu đèn phản ứng bằng cách Bộng thoát và chạy nhanh qua bên kia đường Bị bất ngờ Nên khi Thạch An đuổi theo thì đã chậm Mụ ta đã mất hút trong đám đông Còn đang bực tức đứng nhìn theo Thì bóng Thạch An Thấy chiếc xe đỏ mà mình thường lái Tức chiếc xe Nghe nói đã rớt xuống sông còn bông thòm Vừa chờ tới Đậu ngay trước cửa nhà Của mẹ bà Ủa Thạch An chạy vội qua Nhìn thấy ngồi ở vô lăng là Hiệp Cậu phụ lái cho anh Thạch An ngạc nhiên hỏi Xe được bớt lên hồi nào vậy Hiệp giải thích sự có mặt của mình Xe mới được bớt chiều hôm qua Đáng lẽ còn phải chỉnh sửa Nhưng bà chủ ra lệnh Phải đưa xe về đây để sáng nay đi liền Đi về Sài Gòn à? Không đi xin việc. Thạch An nhìn lên xe thấy trống không? Anh khẽ hỏi Hiệp. Những hành khách đi xe bị rớt xuống sông đã giải quyết sao rồi? Hiệp lắc đầu cười. đâu có ai? Thạch An ngừng á Vậy là sao? 52 người khi tôi rời biến Sài Gòn mà. Sao lại không có ai? Hiệp đạp tỉnh quẹo. Đã xuống xe hết ở trạm xăng anh không còn nhớ sao? Nhưng chỉ vài phút sau thì xe lại đầy hành khách. Tôi nhờ mày lái xe thay Lúc đó khách đông đủ cả Vậy là sao Hiệp lắc đầu Em cũng không biết Nhưng khi xe lao xuống sông Thì em văng ra khỏi xe Chiếc xe chìm lệp Để rồi khi trục vớt lên Thì không còn người nào trong xe Cửa xe vẫn đóng kín Như vậy làm sao người thoát ra được Nếu có trong xe Điều này em cũng thắc mắc Và định gặp anh để hỏi tại gán đang định vào nhà để hỏi mẹ vợ tại sao lại điều xe của mình đi xiêm diệp, trong khi nếu đã sửa xong, thì chính anh sẽ là người lái nó về Sài Gòn. Vừa lúc đó bà kham xô từ trong nhà bước ra, vừa thấy Thạch An bà đã gắt lên. Mọi người đang chờ trong nhà để đi, sao con ở đâu nãy giờ? Thầy gan đang bức xúc trong lòng, về những gì biết được về tội ác của bà mẹ vợ. Nếu không gặn được, Thạch An đã nổi sung thiên lên ngay Cũng mày lúc này Thạch An tự nhủ lòng Là cố nhịn Và sẽ chỉ nổ ra khi cần thiết Thạch An chỉ đáp cọc lộ Còn không thể lái xe đi đâu Khi chưa biết những hành khách Đi xe tới con phòng thòm Bây giờ đang ở đâu Hay là họ cũng bị thủ tiêu Giống như cô gái tên Mỹ Lệ rồi Câu nói của Thạch An Đột ngột làm cho bà cam Sô tái mặt Bà lắp bắp Sao có nói chuyện của ai đó Mỹ Lệ là người ra sao Mà dám chặt Là không biết người này chứ Bà khám sổ chưa trả lời câu hỏi khó của Thạch An Thì bóng có giọng the the của, của Sạp Sam Sơ Rì Biết con đó thì sao Bây giờ anh ra mặt bênh vực nó phải không Như giọt nước trả lì Thạch An nói như hét lên Quân giết người Đủ dã man Bị bất ngờ Bà khám sô vừa giận, nhưng cũng vừa sợ, nên chồng nhất thời bà không phản ứng kịp, trong khi Sam Sam sơ thì vẫn đánh đá. Anh làm gì? Khi tôi giết đứa, đã cướp chồng tôi hả? Giết người thì sao? Bà khám sô bụng miệng con gái không kịp, nói như vàn lực. Má xin con, muốn gì thì từ từ nói. Thành An chỉ thẳng bà bà mẹ vợ. Bà giết Mỹ Lệ phải không? Bà khám sô run dậy. Không, không, má không. Mụ sao đèn đã nói hết rồi Má còn muốn nói gì nữa không Mà con nghĩ Má và vợ con đâu còn gì Để mà biện minh nữa Bây giờ hãy để cho người chết nói chuyện Với hai người thôi Vừa lúc đó Phụ xe hiệp bước bộ Anh chỉ tay ra xe và nói Lúc này Có người gửi tôi mang về đây Một thứ mà thấy lạ quá Tôi không dám mở ra Tôi không dám chở Nhưng người ấy nói nếu tôi không chờ thì sẽ hối hận. Nên tôi đành phải đem về đây. Và kham số hỏi. Chờ cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net